Cực phẩm gia đình tập thứ 289. Chương 561. Lúc về tới thành thì sau đó một đầy trời, khi tiễn từ tiểu thư đến doanh trại, hắn đã thấy mấy gã đang đứng ở nơi xa xa, nháy nhó cười đùa, thần sắc quỷ dị không tả được. Từ chỉ tình vội vàng cúi đầu đi, giận dỗi liếc nhìn Lâm Vãng Vinh, gương mặt trong suốt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên như ráng chiều. Tại ngươi đó, ngươi chọc ta để họ lại cười ta. Lâm Vãng Vinh cười hát hát vài tiếng, giữ chặt tai nàng ghé tai nàng thổi phụ một cái nhỏ giọng. <cười> để cho họ cười đi, sau này còn có nhiều cơ hội như vậy nữa. Họ cười riết cũng quen thôi, ta trước giờ vẫn như vậy mà. Không nói với ngươi nữa ta về đây từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tay quay người muốn trời đi chị đừng có dỗi đừng có dỗi lâm vãng vinh giữ chặt tay nàng cười hì hì nói hè con việc một việc rất trọng yếu ta còn chưa kịp làm hắn nói xong nháy nháy mắt mấy lần rất thần bí rồi nghiêng mặt ghé lại gần người có chuyện trọng yếu gì mà chưa làm từ tiểu thư mở mắt thật to nhìn gương mặt gần như trong gan tấc tim đập thình thịch lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lâm vẫn vinh ghé vào gương mặt đỏ bừng như lửa của nàng hôn nhẹ rồi cười nói là việc này người xem rất trọng yếu đó Hé, làm lại làm lại lần nữa đi bọn cao tù rú lên cười đùa cợc hưởng ứng tiếng cười quá dị vang lên liên tục không dứt Các người từ chỉ tình trung lên, mặt đỏ như máu, xoay người chạy trốn. Tên hẹn hạ này, ta giết người lắm. Ê, từ tiểu thư ngủ ngon và mỏng đẹp nhe. Lâm vãn Vinh vẫy vẫy tay cười ha hả. Từ chỉ tình ngỡ ngùng, đá đá mấy cái rồi, cuối người nhặt hai nắm cát, xoay người ném vào hắn. Lâm Vãng Vinh kêu a a nhảy tránh, hai tay xua xua đám bụi cát, từ tiểu thư cười hít hít em diệu nhìn hắn vài giây xoay người đi vào trong doanh nhóm người hồ bất quy cười hô hố đi tới gần lão cao vỗ tay tán thưởng <cười> nhìn xem đây là thủ đoạn gì ta sớm đã nói rồi chỉ cần có cơ hội dù là một con ruồi cái cũng không thoát khỏi lòng bàn tay long huynh đệ từ quân sư đã bị dây hãm rồi cuối cùng các ngươi đã kiến thức chưa năm người hồ bất quy đổ tu nguyên bội phục gật đầu liên tục xoa tay thắng phục Lâm Vãn Vinh hát một tiếng bất mãn nói, Ít, đừng có dỗ mông ngựa nữa. Sau này ta già từ tiểu thư tâm sử thì các ngươi không được nhìn lén nữa. Bao nhiêu chiêu sát thủ của ta đều bị các ngươi học cả rồi, ta còn làm ăn gì được. Mọi người cười to, cuối cùng trời cũng thỏa lòng người. Có thể chứng kiến lâm tướng quân và từ quân sư đoàn viên. Việc này quả là một mỹ sự rất lớn. Đùa giỡn một hồi sát trời đã không còn sớm nữa. Trong lòng Lâm Vãng Vinh có tâm sự nên không về doanh trung, hắn vẫy tay từ biệt mọi người rồi quay về nhà. Bầu trời đêm lãng đảng sao đầy trời, đêm khuya ở hưng khánh phủ yên lặng bất thường, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, trẻ khóc đâu đây càng khiến người ta cảm giác đang hưởng cuộc sống chân thật. Đi đến ngôi nhà nhỏ thô lậu mùi thôm phả vào mũi hắn, ánh lửa lung linh hát lên màn cửa sổ tinh khiết vắng vẻ thật vô cùng ấm áp. À tỷ tỷ Hắn chưa kịp gõ thì cửa gỗ đã nhẹ nhẹ mở ra, hắn mừng rỡ bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trong phòng lại không có một bóng người. Đẩy rèm vào phòng trong, trên bàn để một bình trà nho nhỏ, chén thuốc đang nóng hổi bốc hơi, một nữ tử đang kê miệng vào bát thuốc, miệng hồng nhuận chúm chiếm thổi nhẹ nhẹ, hơi nước bốc lên vần quanh mặt nàng. Hai tay nàng vô cùng cẩn thận cầm chiếc bát nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười tiểu tặc tới giờ uống thuốc rồi lâm vẫn vinh cay mũi đỏ mắt bước đến muốn ôm lấy nàng uống thuốc trước đã đôi mắt đẹp tiên tử lưu chuyển cười đưa thang thuốc ra trước mặt ngăn bước chân của hắn lại lâm vẫn vinh ôm một tiếng nhận bát thuốc rồi bất chấp thuốc vừa nóng vừa đắng hắn uống ực ực một hơi nhìn hắn một hơi uống sạch thanh thuốc không còn một giọt nên Vũ Tích khả gạt đầu, lấy từ trong lòng một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lao thuốc trên mép hắn cười nói. Cũng gần khỏe rồi, nhưng ta hơi lạ, hôm nay sao ngươi trở nên ngoan thế? Ê, ta luôn như thế mà. Hắn cười hì hì ngồi trên giường, nhìn gương mặt thanh lệ của tiên tử dịu dàng nói. Tỷ tỷ, ta ôm nạn cái được không? tin ta đi rất truận khiết thôi. Bão cát vô tận điên cuồng gào thét ù ù, quét ngang đại mạc, quét qua thảo nguyên, xoay tích, vù một tiếng cuốn lên một đụng cát trông rất hùng tráng. Vài con tuấn mã chạy tới, đến nhà gỗ thì ngừng lại, từ chỉ tình nhảy xuống ngựa, rũ rũ bụi trên người lắc đầu nói. Chẳng biết sao hôm nay lại như vậy, bão cát mạnh quá, ta ở tái ngoại bao nhiêu năm vẫn chưa thấy qua. Sao so được với gió lốc ở biển chết, dài mớ cát đó đâu có lạ gì. Tiếng thở dài vang lên bên tai nàng, không xa không gần, không nhanh không chậm, cứ như một âm thanh từ cõi trời đưa tới. Từ tiểu thư quay đầu lại, chẳng biết kim đao khả hán Mỹ Lệ đã xuống ngựa khi nào đang đứng bên cạnh, mắt nhìn các bay đầy trời, trong mắt khi thì lóe sáng, khi thì ảm đạm, khi thì ngưỡng ngùng, khi thì bi thương, như một bức tranh, mặt nàng đoan trang nhu mị, ẩn ẩn có những hào quang trong suốt. Từ chỉ tình liền ôm quyền dịu dàng chào. Đại khả hãng tới sớm quá. Từ tiểu thư cũng thấy mà. Ánh mắt ngọc già lạnh lùng quét về phía sau nàng khẽ lắc đầu. Lý lão tướng quân chưa tới. Từ tiểu thư cũng chỉ đem theo giày tỳ tùng. Đại qua chậm trễ như thế. Xem ra cuộc đàm phán hôm nay tự hồ không có nhiều thứ để nói rồi. Đại khả hãng nói còn quá sớm. Từ tiểu thư hừ một tiếng song phương đàm phán có bao nhiêu người cũng không quan hệ. Lý Nguyên Soái chưa tới đây, vì bởi ông ta giao tất cả mọi việc cho ta, chỉ cần Đại Khả Hãn có thành ý, Chỉ Tình sẽ có thể đại biểu cho Đại qua ta. Cái gì cũng có thể nói chuyện được. Ngọc già nhìn đám bụi các đầy trời trầm mặt thật lâu rồi than khẽ. Được rồi. Xem ra ông trời ban cho song phương ngươi và ta một cơ hội cuối cùng, hy vọng từ tiểu thư thiện ý, đem lại hòa bình cho hai nước, giải giáp binh mã, có lẽ cũng nằm trong suy nghĩ của từ tiểu thư thôi. Từ chỉ tình cười lạnh, những lời này hẳn là ta đã nói với đại khả hãn mới đúng. Ngọc già hai mắt khép hờ hô khẽ lộc đông tán. Độc quyết quốc sư đưa tay lên ngực cung kính đáp, đại khả hãn có việc phân phó. Nguyệt Nga Nhi lạnh lùng. Độc quyết quốc sư đàm phán với từ quân sư, cũng không để khách quý đãi qua đợi nữa. Quốc sư, điều kiện cố bổn hãng đã nói qua người đã rõ chưa, đó là sức kiên nhẫn cực hạn của độc quyết ta, không cho tháo lui một bước. Lộc Đông Tán gật đầu bộ dạng rất trung thành, trong lòng từ chỉ tình cũng hiểu, độc quyết đại khả hãng sớm đã định điều kiện rồi, đàm phán với Lộc Đông Tán chỉ là hình thức, Trước mắt rất hiển nhiên với sự cường ngạnh và dũng khí đấu đến chết của Ngọc già, vĩnh diễn đại hoa và độc huyết khó có thể thành đạt hiệp định được. Đàm phán lại kết thúc như vậy sao? Hắn không tới à? Hắn thật có thể bỏ qua nữ tử này sao? Đại hoa và độc huyết trọn đời sẽ phải tiếp tục chiến đấu như vậy sao? Từ chỉ tình thở dài một tiếng chẳng biết là nên vui hay sầu, trong lòng ngỗ ngang trăm mối. Từ tiểu thư ngươi cho rằng hai nước chúng ta còn cần phải tiếp tục đàm phán nữa không? Anh mắt ngọc dạ không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt từ chỉ tình. Có một áp lực khó có thể dùng từ diễn tả được đè nặng lên trái tim từ tiểu thư. Quả nhiên nữ tử trí cao của Thảo Nguyên có khí thế thật là phi phạm. Từ chỉ tình cố bình tĩnh hít một hơi. Đang muốn nói gì đột nhiên nàng nghe tiếng lộc cọc lộc cọc từ xa xa các bụi tung lên. Một con ngựa đang chạy đến mang một tên quân sĩ đại hoa trên lưng tên quân sĩ chạy thẳng tới chỗ từ tiểu thư quỳ xuống cãi bẩm từ quân sư tướng quân nói người độc quyết thích chơi trò áp lực này vậy cứ để cho họ chơi chúng ta và độc quyết không cần phải đàm phán nữa xin quân sư mau chóng về trại tướng quân là tướng quân nào từ chỉ tình sững sờ một chút đột nhiên vương cao người kinh hỉ hỏi hắn hắn đến rồi Dạ, tướng quân mời từ quân sư cấp tốc dậy trại Từ chỉ tình vui vẻ xoay người đi, nhìn xa trong các bụi đại mạc có một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng, màng xe khẽ phất động, hoàng xa thổi xung quanh, cơ hồ hoàn toàn che giấu những gì bên trong. Xe đang đậu cách căn nhà này khoảng vài dặm, lúc này xe ngựa đã hoàn toàn bất động. Từ tiểu thư gật đầu, hướng về phía Ngọc Già, ngạo nghệ nói... Đại Khả Hãn đã cho là song phương không cần phải hòa đàm, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Hẹn ngày sau gặp lại trên chiến trường, chỉ tình cáo từ. Nàng xoay người lên ngựa vung roi, con ngựa thần tuấn hí dài một tiếng, tung bóng vó lao thẳng vào bão cát biến mất dần. Màn này hoàn toàn ngoài dữ liệu của mọi người. Tốc độ người đại hoa trút lui khỏi cuộc đàm phán thật là nhanh hơn người độc quyết nhiều. Nói đến là đến, nói đi là đi, không hề lằn nhằn chút nào. Độc quyết quốc sư sửng sốt một hồi, thật lâu sau mới nhỏ giọng ngập ngừng. Đại khả hãn bây giờ chúng ta làm sao? Chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với đại hoa? Đại hãng, đại hãng. Hãng liên tiếp hỏi vài tiếng ngọc già vẫn không hề có chút động tĩnh đến cả tiếng hít thở cũng không nghe. Lộc đông tán vội vàng ngước đầu lên, chỉ thấy ánh mắt kim đao khả hẳn nhìn chăm chú về phía phương xa, bàn tay nhỏ nhắn cầm kim đao đang trung nhẹ nhẹ. Đại hãng! Chuẩn bị ngựa! Ngọc già hô khẽ một tiếng ngữ khí cực kỳ kiên định. Lập tức một kỵ sĩ độc quyết đưa đến một con thiết kỵ thần tuấn. Ngọc già dõi mắt nhìn chiếc xe ngựa đang đứng ở xa xa, tim đột nhiên đập thành thịt nàng cố bình tĩnh hết một hơi nhảy lên tuấn mã ra một tiếng thân nàng như một đạo thiểm điện kim sắc phi thân lao về phía đám cát bụi mịt mù lộc đông táng thấy vậy quẫn hốt vội vàng vẫy gọi đại khả hãn đó là biên giới của đại hoa đó, không đi được không đi được đâu ba trăm trượng hai trăm trượng mắt thấy khoảng cách giữa xe ngựa và mình càng lúc càng gần Rõ ràng đã có thể thấy được màn xe khẽ chớp lên. Ngọc già cắn răng vung roi quật xuống. Tuấn mã hí dài lao đi một luồng xét. Tuấn mã ngửa mặt lên trời hí vang một thân ảnh kim sắc như thiểm điện phá không ngang trước mặt xe. Đứng lại! Chiến mã hai bên đồng thời dừng lại. Phẫn nộ ngẩng cổ lên trời hí vang không ngớt. Từ chỉ tình kinh ngạc cả giận nói. Độc quyết đại khả hãn, Sao ngươi lại tự tiện xâm nhập vào cương thổ đại qua ta? Ngươi muốn gì đây? Ngọc già lát đầu không trả lời, chỉ nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Càng đến gần chiếc xe nàng càng cảm thấy tim đập mạnh liệt, cơ hồ không ức chế được hơi thở của mình. Thân hình nàng khẽ trung lên, vô lực dựa vào trụ xe, vương ngón tay bút mang trắng muốt, vuốt ve nhẹ nhàng màng xe nước mắt trào ra. Người trong xe kia, người dám hôn ta một cái không? Chương thứ 562 Từ Chỉ Tình đứng rất gần nàng nhìn thấy đại khả hãng diều vào càng xe lặng lẽ chơi lệ, lọn tóc mai trắng nhạt của nàng lặng lẽ lay động giống như đến cả thiên hạ cũng hóa thành vô hình. Thế gian này có mấy nữ tử trung trinh như thế, từ tiểu thư thấy mũi cây xè nhà nhẹ quay đầu đi, thật ra cũng giống như nữ tử người hồ nàng đang ứa hai hàng lệ, sự trầm mặt kéo dài như vô tận các bay đầy trời, như cũng ngưng động lại. Không biết trải qua bao lâu trong xe vang lên một tiếng thở dài trầm trầm. Hay trở về đi, nàng vượt qua biên giới rồi đó. Câu nói này tuy nhỏ nhưng như một thanh lợi kiếm đâm ra, thân hành ngọc già trung lên lệ rơi như mưa. Nàng ngẹn ngào đến nỗi không dựa vững vào xe ngựa được nữa. Tại sao ngươi không dám hôn ta? Tại sao? Tại sao? Hai tay nàng đỡ lấy thành xe, mười ngón tay thon thon như muốn cắm vào lớp gỗ, thân hình trung lên thanh âm nứt nở như hoàng oanh khóc. Bình nước sau lưng nàng sổ ra một góc làm lộ một vuông vải theo hình một con búm đang bay, phất phới trong gió như đó hoa hồ điệp xinh đẹp nhất trong bão cát. Trong không khí trầm mặt, một bàn tay thô ráp bỗng rung động, từ từ vương ra vén rèm, lưng tay còn Có vết trăng thật sâu, như một Nguyệt Nga Nhi mỹ lệ cuối chân trời. Ngọc già khóc thầm lặng, nước mắt như mưa cả người trung lên, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, ba tấc hai tấc chỉ còn gan tấc bàn tay nàng từ từ dừng lại. Thân hình nàng vẫn không ngừng rung động, nước mắt ướt đẫm cả ngực. Ngọc thủ thon thon nhẹ nhẹ hạ xuống, khẽ chạm vào lưng bàn tay thô ráp. Thân hình nàng trung lên, lã người ngồi bạch xuống đất. Năm ngón tay lặng lẽ cắm vào tay hắn, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, như hòa tâm linh với nhau, cả hai đồng thời trung chảy Ta hận ngươi! Kim Đào khả hẳn mỹ lệ thì thào như tự nói, mặt nàng chậm rãi áp gần bàn tay ấm áp của hắn, châu lệ vô thanh vô tức rơi xuống lòng bàn tay hắn từng giọt từng giọt, chậm rãi chảy xuống các bay đầy trời nhưng cũng không thể làm mờ đi những giọt lệ trong suốt của nàng. Chẳng biết quốc sư độc quyết cùng mười người tùy tùng phía sau đã tới khi nào nhẹ nhẹ cuối người gọi nhỏ. Đại khả hãn chúng ta cần phải trở về. Đại khả hãng. Hắn gọi liên tiếp vài tiếng, Ngọc Già lại vẫn như đang ngơ ngẩn không hề trả lời. Lộc Đông Tán bất lực ôm quyền hỏi. ngồi bên trong có phải là Lâm Đại Nhân không? <cười> Lộc Quỳnh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Đại Nhân than khẽ. Thanh âm này không phải của Lâm Tam thì là của ai? Đột quyết quốc sư nhìn Kim Đao Khả Hãng đang ngồi trên đất hượt một tiếng căm tức. Gặp mặt, Lâm Đại Nhân, thứ cho ta nói thẳng. Người trốn ở trong xe, người có thể thấy ta, ta thật không thấy được người. Rõ là Lộc Đông Tán thật sự bất bình cho Kim Đao Khả Hãn của họ. Lâm Đại Nhân trầm mặt thật lâu rồi thở dài. Hay Lộc Quỳnh chắc người có thể giải thích được tâm tình của ta chứ? Giải thích? Lộc Đông tán ngẫm nghĩ một lát rồi bất lực lắc đầu chẳng biết phải làm thế nào cho tốt. Thân thể Ngọc Già khẽ rung nàng mở bừng mắt ra nhìn bàn tay đầy máu trên đó còn có những vết xước và sẹo đang xen với nhau, nhiều chỗ sâu tận xương có nhiều vết máu đỏ dây lên cả gương mặt nàng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào bàn tay hắn một cái, chợt hét lên: Giải thích cái gì? Ta không thể giải thích. Ta hận ngươi. Ta vĩnh viễn hận ngươi. Nàng kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong các bụi, thân hình như gió, đến cả chiếc giày bị tục ra cũng bất chấp. Nàng liều mạng chạy vào trong gió cát, thân hình khiết bạch, trong nháy mắt bị nhộm thành vàng nhạt. Cao từ Lộc Đông Tán vội vàng ôm quyền cùng mười tùy tùng quay đầu ngựa lại, đuổi theo bóng kim đao khả hẳn. Đến cả hôn nạn cái mà cũng không chịu, tiểu tặc ngươi cũng không nên quá ác độc như vậy. Thân hình tả tơi của Ngọc già dần dần chìm khuất, nên vụ tích buông rèm cửa sổ xuống, hai mắt không khỏi ương ướt. Nhìn thấy máu tươi chảy đầy trên vết sẹo ở bàn tay mình, hắn sửng sợ ngơ ngát, thân hình đột nhiên run rẩy thở hào hãnh lắc đầu. Tỷ tỷ ta đích sát không dám hôn nàng, bởi vì chỉ cần hôn nàng một cái ta dĩnh nhiễn không thể nhẫn tâm được nữa. <cười> Hắn hò kịch liệt công cả người xuống, kênh miệng hiện lên một dòng máu đỏ, cõi lòng hắn tan nát, máu tươi chảy dậy xuống mép như một cơn mưa máu. Tiểu tặc ngươi sao rồi? Tiên tử vội vàng ôm hắn vào ngực. Kim đao khả hãn vừa tới biên giới thân thể lại trung lên, nhưng như có cảm ứng nàng quay đầu lại nhìn về phương xa, vô thanh vô tức ngồi phịch trên mặt đất. Qua lão công... Một tiếng ông nhu nàng cười cười lệ rơi đầy hai gò má à người ta nói ngày này lâm quynh đệ thổ quyết tám lạng, nguyệt nga nhi rơi lệ năm cân làm cho cạn không thất sắc thiên địa u ám bão cát nổi lên tứ bề đại mạc tuyết rơi đầy trời thảo nguyên có thể nói là tâm tình của ngọc già đã làm kinh thiên địa tình nghĩa của lâm quynh đệ làm quý thần khiếp hay vô luận người hồ hay người đại qua tất cả đều cảm động nhiệt lệ rơi rơi mọi người quỳ xuống cầu trời phù hộ cho đôi tình nhân cuối cùng sẽ thành quyến thuộc Lão Cao, người nói chậm một chút được không? Ta ghi không có kịp. Đẩu Tô Nguyên múa bút khục hơi viết chi chích trên giấy, đem những gì Lão Cao vừa nói nhất nhất ghi chép lại. Hồ Bất Quy vỗ bàn cười. ha, giết cây rắm, đừng nghe tên tiểu tử này bốc phét. Lâm huynh đệ thổ quyết tám lạng thì cũng được đi. Nguyệt Nga Nhi rơi lại năm cân bao giờ, chẳng ra phong thái gì hết. Còn cái gì mà bảo cát nổ lên bốn phía tiết rơi đầy trời. Tất cả người hồ, người đại qua quỳ xuống. Người làm như chúng ta đang đánh ở khắc tư nhĩ vậy. Nhưng lần ở dương định độc quyết thật ra có thể ghi lại như vậy được. Lão cao không nói láo, nói thật chứ. Mấy hôm trước, lâm tướng quân và Nguyệt Nga Nhi đến cả mặt cũng chưa từng thấy. Lão cao người lại chế biến thành một câu chuyện lâu truyền khắp chống trà đình tổ quán. Vậy không phải làm cho dân chúng ngộ nhận sao? hay chỉ kếp dài sự kiện với nhau mà thôi, có gì mà không có được. Cao tù nhảy xuống bàn lấy ấm trà nhỏ dốc lên xuống ừng ực, xem ra chưa đã hán quẹt miệng cười hì hì. Ha, ngày hôm trước không gặp, ngày mai chẳng sẽ gặp lại là gì, coi như giữ báo mà thôi. Tìm một kết cục tốt nhất, lâm quân đệ đã nói hắn sẽ tự mình đi đến giọng đàm phán ngày mai. Ta đã chủ động sinh rồi, ngày mai ta cũng đi, lão hồ, ngươi có đi không? Không chỉ hồ bất quy đến cả hứa chấn và Lý Vũ Lăng bên cạnh cũng nông nóng, đổ tu nguyên vùng bút lên. Ê, chúng ta cũng muốn đi. Đạt đàm phán thứ hai khúc chiếc ly kỳ sinh ra độc biến còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Sáng hôm qua người độc quyết đưa đến một bức thư do chính tài Kim Đao Khả hãn viết, ước định ngày mai sẽ thương đàm lần thứ ba. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết đây là Ngọc Già muốn ước hội với Lâm Tướng Quân, trải qua những tình cảm éo le, bi loan ly hộp. Ai mà không muốn thấy được kết cục cuối cùng chứ? Hơn nữa vận mệnh của đại hoa và đột quyết cũng sẽ được quyết định ở đây. Cao Tù gật gật đầu thở dài nói, À, đi thì tốt, nhưng chẳng biết thường thấy Lâm huynh để ra sao rồi. Ha, mọi người yên tâm. Bí dụ Lăng cười nói, Có y thuật của tự câu câu, còn có dĩ tiên nữ thần bí kia nữa, Chỉ sợ Lâm đại ca bây giờ phục hồi nhanh quá, hay là chúng ta đi nghe lén? Hồ bất quy phẩy tay gõ đầu tiểu lý tử một cái. Ê, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại giống lão cao thế này? Trong đầu toàn là mấy thứ xấu xa. Lão cao dơ chân, lý vũ lăng bạo nộ mọi người cười ồ lên. Ê, bọn người kia lại láo nháo cái gì thế? tình thương binh nằm trên giường nghe xa xa có tiếng khuyên náo trong doanh phòng, nhịn không được cao mày hừm một tiếng. Cô phải là đang nói bậy bạ về ta không? Con bà nó... Phải đánh cho bọn bay ba trăm heo Từ tiểu thư ta rồi dùng được chưa, bây giờ ta thấy người khỏe rồi, muốn làm gì cũng được. Từ quân sư bất lực lùm hắn nhẹ nhẹ ngồi xuống trước giường Thân thể ngươi bề ngoài nhìn thì khỏi rồi nhưng bên trong cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Bằng không nếu để thổ quyết như hôm trước thì cả đời ngươi chỉ sợ trút cuộc không dựng nổi một cây gãy đó chứ. Không dựng nổi một cây gãy à... Vấn đề này quá nghiêm trọng rồi, người bệnh bị dọa sắc mặt tái nhợt vội vàng ngậm miệng không dám nói gì. Từ tiểu thư cười lắc đầu lấy trong lòng ra một cái hộp gấm nhỏ nhỏ đưa cho hắn. Cho người đó! Hộp gấm đó có thiêu một đầu sói kim sắc lòng lâm vãng vinh trung lên vội hỏi. Đây là cái gì? Thuốc! Từ chỉ tình thở dài. Thuốc do người hồ đưa tới. Cây này không phải là của Ngọc Già tặng cho Lâm Giảng Vinh sao? Hắn hít một hơi dài, chậm rãi mở hộp gấm. Trong hộp có vài lớp lụa bao lấy một viên thuốc nho nhỏ màu trắng tỏ mùi thơm ngát bên cạnh còn để một con thảo nhân. Mấy ngày không thấy con thảo nhân này lại được mặc một bộ tiểu siêm y tinh xảo. Do lụa dệt thành quý giá vô cùng, chỉ là bộ mặt gian dảo thì trọn đời không sửa được. Cầm thảo nhân trong tay hắn khó có thể bình tĩnh được, món đồ này cùng với bệnh nước và mảnh da dê đều là vật của Ngọc già trước bị xóa đi ký ức, nên tiên tử lấy được từ trên người nàng. Chúng đã được chung kỹ ở ven hồ, tô bố nặc nhĩ không ngờ Nguyệt Nga Nhi nhất nhất tìm được tất cả những thứ này. mỗi cây xè hắn dứt khoát cầm lấy viên thuốc đưa ngay vào trong miệng, cũng không biết dược hoàng này dùng cái gì luyện chế ra vào miệng tức thì tan ngay cảm giác băng giá mang theo mùi thông phức, vị rất ngọt nhà đầu này cũng biết ta sợ đắng hẳn thầm thở dài chẳng lẽ ngươi không sợ nàng đưa cho ngươi độc dược sao từ chỉ tình nhíu mày nhẹ giọng hỏi lâm vãn vinh cười hắt hắt <cười> từ tiểu thư nhất định đã tự mình kiểm tra rồi ta còn sợ cái gì từ tiểu thư đỏ mặt hừ một tiếng giận dỗi ngươi thật ra rất tính nhiệm nàng Nàng bắn ngươi một phát tên, ngươi vẫn không bận tâm chút nào sao? Vấn đề này hỏi đúng vào chỗ yếu của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lát, giữ chặt tay từ chỉ tình mỉm cười. Ha, điều nhau lắm, cắn nhau đau, ngươi muốn ta quan tâm hay không quan tâm nàng? Cái này làm sao trả lời được? Từ tiểu thư trù trừ hồi lâu bất lực lát đầu than nhẹ. Nguyệt Nga Nhi quả là tụ hội toàn bộ linh khí của thiên địa, trọng tình, trọng nghĩa, tình còn kiên định hơn dạng đá. Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ không bỏ nàng được. Nhưng mà ngươi phải ghi nhớ, trên bàn đàm phán, nàng không phải là Nguyệt Nga Nhi, mà là đại khả hãng độc quyết. Ngươi có thể thẳng nhiên đối mặt với nàng không? Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng trầm tư hồi lâu rồi mỉm cười. Hẳn là có thể bằng không hai ngọc máu ngày hôm trước chẳng phải là phun ra lãng phí sao Chẳng lẽ muốn ta phun thêm lần nữa à Nói linh tinh Từ tiểu thư vội bịt miệng hắn Lâm vãn Vinh nháy mắt lợi dụng hôn vào mấy ngón tay xinh xắn của nàng một cái Từ chỉ tình đỏ mặt trúc tay lại Ngươi xem đây là những bộ đồ mới dạy giới từ kinh thành gửi tới Các nàng mỗi người làm cho ngươi hai bộ còn nữa ở đây có rất nhiều thư từ đều là gửi cho ngươi cả từ tiểu thư gửi ra một cái bọc thật to tất cả đều là quần áo từ kinh thành chồng thư tính xếp vào một đống giày trong vòng 3 tháng vào sinh ra tử tất cả đều được từ chỉ tình thu thập đầy đủ cho hắn hắn tiện tay trúc ra một phong thư được gửi cách đây khoảng 5 ngày trước trên tờ giấy trắng tinh khiết có một nữ tử đang mỉm cười ngọt ngào Cái bộng nhô cao gương mặt tuyệt lệ nổi lên khoan huy của từ mẫu. Trên giấy chỉ có ngắn ngỗng hai chữ. Lâm lan. Ở dưới có nhiều vệt nước mắt. Hắn cầm lá thư đứng gượng lên làm cho từ tiểu thư giật bắn cả người. Sao thế? Hắn dùi khoai mắt nhìn vào bóng đêm thâm trầm nói nhỏ. Đàm phán. Lập tức đàm phán. Đàm xong chúng ta sẽ về nhà. Lão bà ta sắp sinh nhi tử cho ta rồi. Ta nhất định phải ở bên cạnh nàng. Chương 563 Cả đêm lâm tam không sao ngủ được, gương mặt đại tiểu thư Ngọc Sương xảo xảo tiên nhi không ngừng hiện lên trước mắt, còn có cả tiếu tiểu thư bụng nhâu cao nhìn hắn mỉm cười, vẽ từ mẫu nhu hòa trạng ngời như ánh nắng ngày xuân ấm áp lòng người. Rồi hắn nhớ tới Ngọc già ở ngoài trăm dặm, Ngọc nhàng như hoa tóc mai trắng như tuyết, như một bức tượng Ngọc làm người ta trọn đời khó quên. Lăn qua lăn lại thật sự khó có thể ngủ được, hắn đành đơn giản dậy sớm ra khỏi giường cho xong, quân doanh hoàn toàn yên lặng, những quân sĩ đang tuần tra trải rác thấy hắn bước ra, vội vàng khom lưng thi lễ, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Phương đông ẩn hiện một vầng sáng đỏ, đã là canh năm rồi, cách đó không xa là dấu vết của cuộc đại chiến ngủ nguyên. Vô số xương cốt người Hồ và anh linh của tướng sĩ Đại Hoa đã bị các bụi phủ dày. Chỉ còn lại những đại đao cắm xuống đất là dấu tích của trận chiến khốc liệt ngày xưa. Hai mươi vạn đại quân đang trú đóng ở đây. Đối diện là người Hồ đóng cách mấy trăm dặm. Tất cả đều đang đợi. Đợi kết quả đàm phán song phương hòa hai chiến cũng ở trong thời khắc này. Nhìn về phía bắc, trong gió cát bàn bạc thảo nguyên tiếp giáp với Đại Mạc, Phần giới sớm đã rất mơ hồ rồi Không nhìn thấy doanh trướng của người hồ Càng không biết ngọc già đang ở nơi nào Nàng đang làm gì Sao nhiều người không ngủ được thế Thanh âm quan thiết của từ tiểu thư vang lên từ sau lưng Mùi thơm nhàn nhạt phất qua Nàng đã đứng lặng lẽ bên cạnh lâm vãn vinh Ê, Ngủ không có được Hăng thở dài quay đầu liếc mắt nhìn lại Chật lặng người Từ tiểu thư thăng mặt váy màu phấn nhạt những đường cong nghỉu điệu thon dài lả lướt, hiển hiện bóc người đầy đặn của nàng, mái tóc như tơ vấn lên, cấm chéo một cây trăm ngọc vô cùng thanh nhã, đôi mắt lệ như những cơn sóng lưu chuyển, hàng lông mi dài mượt khẽ di động, cây tay trắng mốt như ngọc, gương mặt thanh tú tươi tắn nhu mì. Nữ quân sư tận tâm nghiêm khắc bỏ quân phục thay đầu nữ tử, có thể nói vừa mỹ mạo vừa trí tuệ. Vừa ôn nhu vừa cương nghị, thật có một tư vị rất đặc biệt. Hắn há to miệng nhìn châm chú, mãi lâu sau mà vẫn không nói nên lời. Nhìn cái gì ngốc tử? Bộ xem y này do cô chủ ý mặc cho ta xem mà Hắn đứng trồng đánh giá từ trên xuống dưới mừng rỡ gật đầu lia lia. Đẹp, thật đẹp, từ tiểu thư ta thích nhất là người mặc giái. Giúp người, người giống bốc lửa, khâu giáp băng giá thì không nên mặc. <cười> không phải mặc gì ngươi đâu Từ tiểu thư quay đầu đi Gương mặt nóng rần lên Rõ ràng nói không thật lòng Chỗ ngay ngày Ngọc già và Lâm Tam đàm phán Mặc một bộ trang phục nữ tính Đã lâu không mặc Bộ trang phục còn mới rõ ràng Nàng có ý so bì với kim đao khả hãn Cho dù cương nghĩ đến đâu Thì từ tiểu thư cũng vẫn là đàn bà Đàn bà có bao nhiêu đặc điểm Thì nàng cũng có bấy nhiêu Không hề thiếu Lâm Vãn Vinh là người mù ăn thịt viên, giữ chặt tai nàng cười hì hì. <cười> không phải mặc cho ta xem vậy, phải mặc cho người khác xem phải không? Hay đáng tiếc, mỹ nữ số một, số hai thiên hạ lại không nể mặt ta. Từ tiểu thư vì một tiếng giận dỗi quay đầu đi, bàn tay nhỏ bé thu lại nhưng có người nắm lấy tai nàng thật chặt, càng cố làm sao cũng không rút ra được. Đang lúc vui vẻ chợt phía sau vang lên tiếng cười sang sản. Hà! <cười> Làm tàm, Chỉ nhi Các người đã ở đây rồi à! Cống dừa lúc! Từ chỉ tình A một tiếng hấp tắp trục tay lại, tay nóng lên mặt hồng như bôi phấn không lưng nhẹ giọng thưa. Nguyên sói Người tìm chúng tôi! Thượng tướng quân gật đầu cười không nhanh không chậm đi tới. Lão hồ đổ tu nguyên và mọi người theo sau, nhìn lâm vãng vinh nhái nhó vẻ mặt mập mờ nói không nên lời. Trong bụng cười hắn ăn trộm bị bắt quả tan Lý Thái đứng trước mặt họ lặng lẽ đánh giá Lâm vãng vinh, vẻ mặt rất trịnh trọng, không biết trải qua bao lâu lão thở dài. Hề hey, ta đánh nhau với người độc quyết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ cầu chúng ta đàm phán, máu chảy đầy đất hay đau thương cất dạo kho, lâm tam, tất cả trong vào người đó. Kỳ vọng cố Lý Thái không thể không cao. Lâm Vãn Vinh cảm giác trọng trách trên người mình nặng thêm vài phần. Có lẽ tâm tình Ngọc Già cũng giống như ta nhỉ. Hắn cười khổ gật đầu. <cười> Nguyện sối yên tâm đi. Đàm phán có tốt không thì ta không dám nói. Nhưng ta khẳng định làm được một việc. Đó là cam đoan đại qua sẽ không lỗ lã gì. Tành lòng tam dàn thương này. Nói sẽ không lỗ lã. Vậy nhất định là có lời rồi. Người trong thiên hạ đều biết đạo lý này. Lý Thái cười ha, ha ha, nghe nói người trước giờ làm ăn chưa lẩu bao giờ, nghe người trả lời thế này lão phu yên tâm lớn rồi. Người yên tâm còn ta thì lo lắng. Hắn bi ai than thở không nói gì chỉ lắc đầu. Đôi mắt nhìn từ chỉ tình gương mặt đỏ như gấc bồng chồng bất an Lý Thái đột nhiên mỉm cười. À chỉ nhi người tới đây. Trong lòng từ tiểu thư rộng lên vội vàng ứt một tiếng chậm rãi bước tới. Thượng tướng quân giữ chặt tay nàng thở dài. Ê, một nữ tử yếu đuối phải bỏ bao nhiêu tinh lực, chinh chiến xa trường, lập công diện nước, sắc son quanh mình. Lý già ta còn chậm trễ diệt trăm năm của ngươi. Lão phu thật sự hơi thẹn trong lòng. Nguyên soái Từ chỉ tình kêu lên kinh hải, hoà khóc vái lão một cái. Lý thái lắc đầu trầm giọng quát. Làm tạm! Người tới đây! Lâm Vãn Vinh vội đáp ngay chạy bộ đến trước mặt lão Trước khi xuất kinh ta đã nói chuyện với từ vị Quyết định phải tội tâm nguyện của chỉ nhi Tìm cho nàng một lang quân như ý Lý Thái liếc mắt nhìn hắn chậm rãi đặt ngọc thủ Cố từ tiểu thư vào tay hắn Bây giờ ta giao chỉ nhi cho người Nàng lớn hơn người hai tuổi Người nhất định phải chiếu cố nàng chu đáo Lâm Vãn Vinh ngẩn người Nguyên xói Người làm việc này xem ra hơi ngược đời đó Lý Thái trực mắt Giật mình cái gì Người dám nói không hả Cái này Cái này Hắn vội vàng nắm chặt tay nữ quân sư Cười hì hì đáp Ta <cười> đang nghĩ khi nào thì tới nhà Từ tiểu thư đua xính lễ Cho nên mới nhất thời thất thần Thứ tội thứ tội Từ chỉ tình vừa ngượng vừa vui Nhẹ nhẹ bóp nhẹ tay hắn Cảm giác mềm mềm ấm áp Làm hắn như người mất hồn Cũng khó trách người có tầm tư này Lý Thái cười gật đầu Việc này phải xem thành ý của ngươi rồi. Ngươi cứ yên tâm. Sức dân công chúa bên kia do ta và từ bị nói chuyện. Công chúa hẳn sẽ không làm cho hai lão già quả chúng ta mất mặt đâu. Thật ra Thanh Tuyền không phản đối nhân phẩm của từ chỉ tình, chỉ lo lắng tính tình nàng quá sức cao ngạo, sau này trong nhà xã gây khuyên náo không thể sắp xếp được, lúc đó làm sao quản lý được nhà cửa chứ? Thật cũng khó tránh khỏi những lo lắng trong lòng, nhìn nữ quân sư ngượng ngùng hắn nhịn không được mở miệng hỏi, từ tiểu thư nếu nàng qua cửa nhà ta lỡ ra đánh nhau với Thanh Tuyền nhà ta thì sao? Hi, đây là ý gì? từ chỉ tình giận bấm mạnh vào lòng bàn tay hắn hừ hừ ta là đàn bà Chánh chua nàng không đánh ta sao ta có thể đánh nàng được chứ sau này ta không đánh nàng mà chuyên đánh ngươi ai bảo ngươi bên ngoài phong lưu khoái quạc mọi người phá ra cười to Vì từ tiểu thư giận dữ nên lớn tiếng một chút, những lời giận dỗi trong khuê phòng này đều lọt vào tay mọi người, không sót một chữ. Cái đó còn không đáng cười, nghiêng trời sao. Đến cả Lý Thái cũng nhịn không được phải cười phì. Từ chỉ tình xấu hổ, hai tay bưng lấy mặt không dám ngẩn đầu lên. Lâm vẫn Vinh ôm quyền ra bốn phía. <cười> cảm ơn, cảm ơn. Thấy chân trời ẩn hiện dải mây đỏ, mặt trời sắp xuất hiện, Lý Thái giải dây cho hai người. Ê, hey, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, người già chỉ nhi cũng sớm sức phát đi. Quân sĩ đã chuẩn bị ngựa lâm vãng vinh cùng từ chỉ tình quăng người lên yên, hướng về phía lão tướng quân ôm quyền rồi xoay người đi luôn, bọn hồ bất quy đổ tu nguyên dục ngựa theo sau. Tuy mới sáng sớm nhưng bảo cát vẫn không ngừng thổi, cảm giác của mọi người lại hoàn toàn bất động, lần đi trước chiến đấu vào sinh ra tử còn lần này thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người ăn chút lương khô cởi ngựa ung dung đi vào Đại Mạc, nhìn mặt trời đỏ lẫn vào trong các bụi xa xa, trong phút chốc sáng tỏ vạn trượng ánh nắng vàng chiếu lên mặt mọi người, quả là khoái hoạt nói không nên lời. Bọn hồ bất quy đổ tu nguyên cao tù cũng bắt đầu đùa giỡn, dưới ánh bình minh đỏ thấm đuổi nhau hò hét vui không tả được. Thật ra tâm tư từ tiểu thư rất kính đáo, thấy Lâm Vãng Vinh dọc đường vẫn luôn trầm mặt bộ nhẹ nhẹ cầm tay hắn, xem ra rất tình ý làm cho người ta vô cùng cảm động. Cũng không biết đi được bao lâu các vàng lôi dần xa xa xuất hiện những mảng xanh rần dập vào mắt, trốt cuộc đã đến gần giao giới giữa sa mạc và thảo nguyên rồi. Mau nhìn kìa! tự tiểu thư đột nhiên kinh hô ở gần dãy liều bạc biên giới giữa hai nước chẳng biết khi nào có một dãy lộ màu phấn hồng trong bảo các mịt mù những tấm lộ mỏng tung bay trong gió lúc như là thường nga tiên tử vùng ống tài áo lại lúc giống như dãy mây trôi lẫn lờ cuối chân trời trong những tấm lộ đỏ khắp nơi đều là những đóa hoa kiều diễm hồng trắng lam đỏ có hoa từng biết có hoa chưa từng thấy bao giờ tất cả đều là những đóa hoa giải mới hái, còn vương những hạt xương ban mai kiều diễm, từng bó từng bó một đều đang nở rộ ra. xa xa nhìn lại chỉ thấy một biển hoa như một tấm thảm ngũ sắc trên trời vậy. Trung tâm của những bó hoa kia là y lỵ toa đỏ trực giống như trán đỏ cuối chân trời. Một nữ tử đầu đội mũ long thêu chỉ vàng, bộ váy người hộ xòe ra nàng lẳng lặng ngồi giữa những đóa hoa hai bên tóc mai khiết bạch chính là nhân sắc mỹ lệ nhất trong số vạn hoa này cùng với trời xanh thấu nguyên những đóa hoa bảy màu tràn ngập khắp nơi kết hợp ở một nơi vô cùng đặc biệt cảnh sắc mỹ lệ như vậy không chỉ đám lão cao mà cả đến từ chỉ tình cũng không khỏi ngây người <cười>